Hồi thứ 851 Ý ngoại kinh biến Tiếng long ngâm xé gió thu lại Giao ảnh tận trời bay lên Sau đó xoay quanh rơi xuống Chui vào lưng hàn lập biến mất Tại sống lưng Huyết quang nhập vào cơ thể Lập tức hiện ra một cái huyết sao đồ án Từ mơ hồ đến rõ ràng Dài vài tấc Trông rất sống động Lúc này quanh thân hàn lập huyết quang lóe ra Từ gương mặt đến cánh tay, ngón cái hiện ra huyết sắc lân phiến trong suốt dị thường. Mà trên đầu sau một trận đau nhức cũng chui ra một sừng dao đỏ đậm như máu. Bàn tay với mười đầu ngón tay nhọn, huyến hóa ra móng tay cứng rắn dị thường sắc bén. Vừa nhìn hàn lập biến thân có ba phần tương tự bị vây ở trong ma hồn trận. Chỉ là hàn lập vẫn còn là khuôn mặt nhân loại trên người xuất hiện lân phiến màu đỏ chớp áp. Mà hai khối đầu lâu ma hồn cũng giữ tợn dị thường, lân phiến màu tím. Hàn lập thi triển hàng linh phù Trong cơ thể chân nguyên dung hợp giao hồn lực. Tu vi trong nháy mắt tiên vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh cấp. Cách chung kỳ chỉ bất quá một đương tơ. Hắn thả ra quanh thân linh quang thanh hồng nhị sắc. Hai bàn tay đồng thời bắt được huyết ma kiếm. Đem pháp lực toàn thân điên cuồng nhập vào. Huyết ma kiếm lồng lộn. Sau đó, tia máu bành trứng mấy trường, phát ra mùi máu tanh gắt mũi. Mà trên trán Hàn Lập, trồi ra một sừng màu đỏ. Cũng bởi vì duyên cứ sao hồn lực toàn bộ khai hỏa. Phát ra quang mang đỏ tươi trói mắt. Hàn Lập đã hạ quyết tâm. Một khi đem ma hồn vây ở trong kiếm trận. Quyết không thể làm cho một cổ ma tướng bên ngoài cứu ra. Nếu không vạn nhất làm cho nhị ma hợp thể. Vậy phiền toái có thể rất lớn. Nhưng một ma vật đột tốt đến, căn bản đời không được kiếm trần hợp lại, đã vọt tới trước mắt. Biện pháp duy nhất là chủ động ra tay, đem ma hồn giết chết. Chỉ còn lại có một cây ma vật, sẽ không phải đối thủ quần tu phía sau chạy tới. Mặc dù vận dùng huyết ma kiếm hậu hoạn không nhỏ, có thể làm cho chân nguyên tổn hao nhiều. Nhưng hắn trong lòng đã nghĩ kỹ. Toàn lực diệt sát ma, sau đó lập tức độn rời xa khỏi hiểm địa. Không hề trộn lẫn cùng quần tu, ma vật mà vây công. Để tránh tu vi đại giảm ra ngoài ý muốn. Hắn độc lập giải quyết một con ma vật. Nói vậy tu sĩ khác cũng không có gì oán giận. Nhưng giờ phút này huyết ma kiếm giống như đồng không đáy trong nháy mắt cắn nuốt quá nửa linh lực hàn lập. Huyết sắc kiếm quang lóe ra bất định chừng sáu bài trưởng. Linh khí tụ tập mạnh mẽ, chính hàn lập cũng âm thầm giật mình Ma hồn trong kiếm trận thấy tình hình này Nhìn chằm chằm vào kiếm quang trên khuôn mặt lại dần dần lộ ra một vẻ sợ hãi Ngươi muốn tìm cách chết Nhân loại tu sĩ sao lại bất chấp hậu quả mà khô sử thánh khí của thánh giới chúng ta Ngươi muốn bị ma hóa sao Ma hồn rốt cuộc nhẫn nại không chịu nổi Hai khối đầu lâu đồng thời lớn tiếng quát Hàn lập cười lạnh một tiếng chỉ là tiếp tục rót linh lực vào trong kiếm căn bản không để ý tới việc này. Ma hồn nhất thời trong lòng giận dữ. Nó cũng biết đối phương là có chủ tâm muốn lấy tánh mạng nó. Lúc này trên khuôn mặt, vẻ lo lắng hiện ra đột nhiên tia máu chợt lóe, lại sơ tay chém xuống chính cánh tay mình. Miệng vết thương bóng loáng trong như gương, một giọt máu tươi cũng không có lưu ra có vẻ cực kỳ quý dị. Nhưng cánh tay cột rơi xuống trong nháy mắt, đã sớm bị tay kia ôm ở trong tay. Sau đó há mồm, phun ra khẩu máu huyết trong miệng đồng thời truyền ra cố chú ngữ trầm thấp. Cánh tay cột lập tức quang mang lưu chuyển, huyết quang chớp động, sau một trận vặn vẹo, lại hóa thành một cây giống như huyết ma kiếm. Kiếm này bạc cốt lân lân trải rộng ma khí đen nhánh. Huy động một chút, ma khí phóng nhẹ nhẹ lên cao. Ma hồn đem kiếm này hướng trước người chém một cái, đem ma khí trong cơ thể hướng vào kiếm rót vào. Trên thân kiếm bổng nhiên xuất hiện kiếm quang màu đen, nhanh chóng bành trướng. Hàn lập nhìn thấy vậy, có chút ngoài ý muốn đồng thời đối với sự âm độc mà dùng mình. Mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn tự tàn biến hóa ra kiếm có uy lực gì. Nhưng rõ ràng thủ đoạn này không phải chuyện đùa. Hắn cũng không dám có chút khinh thị tâm niệm chuyển động một chút. Hắn đình chỉ rót pháp lực, hai tay cầm kiếm đem huyết ma kiếm rung lên, nhắm ngay ma hồn trong trận, hung hăng một kiếm chém tới. Hắn cũng sẽ không để đối phương có cơ hội đem uy lực cốt kiếm phát huy cực hạn, lập tức phát đồng công kích. Hơn 10 trượng huyết sắc kiếm quang vô thanh vô tức chạm ra, lạnh lạnh hướng vào trong kiếm trận đè xuống. Kiếm quang chưa tới,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 Điều này chẳng lẽ cùng đối phương mới vừa rồi biến thân có quan hệ. Ma vật này mặc dù kinh nghiệm qua thượng cổ đại chiến. Nhưng cũng không biết sau nay nhân loại tu sĩ lại nghiên cứu ra. Hàng linh phù, Cho nên cũng một đầu mờ mịt. Bất quá lúc này tánh mảng nguy ngập. Ma vật này chỉ có thể bất đắc dĩ rót pháp lực vào cốt kiếm. Vội vàng bay lên trên. Hai khối đầu lâu đồng thời phát ra một tiếng hét lớn. Một đạo kiếm quang đen thui nhiễm máu gần nửa, mang theo tiếng kêu ong ong từ trên thân kiếm bắn ra, trực tiếp nghênh đón tia máu trên không trung. Một lát sau, hai đạo kiếm quang va chạm nhau, một tiếng giống như tiếng sét nổ từ trên cao truyền ra. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đan vào nhau. Một cơn lúc khí lãng từ kiếm quang bạo phát ra, đem ngân phát lão giả thổi về phía sau vài chục bước. Mới khó khăn ổn định thân ảnh. Về phần hàn lập đẩy cao tô vi gần nguyên anh trung kỳ thân hình chỉ rung lên ngay cả nửa bước cũng không động. Mà ma hồn. Nhìn kỹ như không có gì. Căn bản không di chuyển một bước. Chỉ là mặt mang một tia khẩn trương chăm chú nhìn vào bầu trời. Một màn làm cho hàn lập cùng ma hồn đồng thời kinh ngạc. Đó là khí lãng mới vừa thổi qua. Một quả cầu hình tròn đen thúi chừng nắm tay. Khi kiếm quang đan vào nhau. Đột nhiên quý gì hiện ra. Hơn nữa nhanh chóng biến dài. Trong nháy mắt. Một đảo hắc hồ dài 45 trường. Dòng vài trưởng Xuất hiện tại bầu trời. Hàn lập ngẩn ngơ. Không rõ chuyện gì xảy ra. Thi mảng lớn ánh sáng mờ ngũ sắc. Từ trong đó chợt lóe ra. Bởi vì khoảng cách gần quá. Luồng sáng mờ tốc độ quá nhanh. Ma hồn cùng hàn lập. Đứng ở bên bờ kiếm trận cũng không có chút nào đề phòng. Đã bị ánh sáng mờ bao lại. Sau đó bị một cổ thật lớn hấp lực. Nhắm thẳng không trung mang đi. Nhưng thật ra, lão giả bị thổi ra ngoài vài chục bước thì may mắn không bị bao ở trong đó. Không ổn. Đây là khe hở không gian. Nhìn thoáng qua, hàn lập tỉnh ngộ, nhất thời trong lòng kinh hãi, mạnh mẽ từ trong ánh sáng mờ phá quang ra. Nhưng nhắc tới vận pháp lực, hàn lập, bút, một tiếng, mặt không có chút máu, tất cả linh lực bỗng nhiên từ trong cơ thể biến mất vô tung vô ảnh. Không có một tia pháp lực, hàn lập suốt mồ hôi lạnh, mắt thấy đã bị the hở không gian cắn nuốt, tay chân luống cuống. Chỉ có thể hướng về phía bày trận Thanh Trúc Phong Vân Kiếm dùng thần thức kinh hoàng vẫy gọi. Mà ma hồn cũng bị hút vào luồng sáng mờ, tựa hồ cũng gặp phải tao ngộ như hàn lập trên mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Sáng mờ chợt lóe, hàn lập cùng ma hồn không chút chống cự, bị tắn nuốt vào không gian cây khe. Mà phía dưới, lúc này mới phát ra một trận thanh minh xé gió. Trăm đảo kim sắc kiếm quang đồng thời tại bốn phía hiện ra. Sau đó đều hóa thành vài thước cầu vòng hướng tới khe hở mà bắn nhanh tới. Cùng lúc đó, xa xa một tiếng nổi giận cực kỳ to chuyển đến. Tiếp theo xa xa một đoàn ma diễm màu đen chợt hiện. Thuấn di ra không gian phủ cận khe hở. Ma diễm chợt lói tức diệt. Hiện ra một khối ma thân thân ảnh. Đúng là một con cổ ma. Ma nhãn thấy ma hồn bị hút vào trong khe hở không gian, không khỏi kinh sợ. Nhưng lại không có dũng khí bước vào phạm vi ánh sáng mờ. Bất quá vừa lúc nhìn thấy hàn lập cuối cùng đem thanh trúc phong vân kiếm hướng vào khe hở bay đi. Không nghĩ nhiều mà đưa tay hướng tới phi kiếm vỗ một trào. Nhất thời một ma trào thật lớn thoáng hiện ở trên khoảng không phi kiếm, sau đó chụp tới các phi kiếm. Kết quả đại bộ phần phi kiếm thanh minh một tiếng, lập tức cực kỳ thông linh tránh né, bắn nhanh tiến vào khe hở. Chỉ có hai khẩu kim quang tránh né không được, bị ma chảo chụp vào trong tay, không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, một đoàn hỏa cầu màu tím cũng gào thét một tiếng, không biết từ chỗ nào bay vụt đến. Một lúc sau lại đi theo bay vào khe hở. Cổ ma cao lớn nao nao. Đang muốn một cử động. Cách khe trong không trung lại đột nhiên run run. Nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nơi đây nhất thời chỉ còn lại có ma vật cùng ngân phát lão giả cách đó không xa đang trợn mắt há hốc mồm.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 Gì, đây không phải trình đảo hữu sao, nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đây là ma vật gì. Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên từ xa xa truyền ra, một đội tu sĩ mặt lục bào xuất hiện ngoài trăm trượng. Một gã lục bào lão giả nhìn cổ ma hai đầu sáu tay, mặt không khói hiện ra vẻ giật mình. Người này đúng là đại trưởng lão ngự Linh Tông Đông Môn Đồ. Ngoài ba người phía sau còn lại là ba người còn sót lại trong ngũ hành Linh Anh. Không sai, Lão Phu cũng có nghi vấn này. Cơ hồ cùng lúc đó, một phương hướng khác cũng một câu nói âm trầm xé gió truyền ra. Tiếp theo cũng có mười mấy đảo Linh Quang bay vụt đến. Mỗi người cũng một thân hắc bào. Nhưng là đệ tử Quý Linh Môn. Mở miệng nói chuyện đúng là Trung trưởng Lão Quý Linh Môn. Hai đội tu sĩ này cũng chứng kiến khe hở không gian biến mất, đám người tất cả đều vạn phần kinh ngạc. Lời này nói đến dài, hay là đối phó yêu ma này trước, sau sẽ nói. Bất quá chư vị đạo hữu ngàn vạn lần coi chừng. Ma vật này cực kỳ lợi hại. Không lưu ý thì có họ sát thân ngay. Ngân lão cười khổ một tiếng. Chỉ có thể để cao tinh thần nói như thế. Đông môn đồ cùng chung lão mặt mang nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này cũng không nói gì. Lập tức vạn phần cảnh giác. Thống lính tu sĩ phía sau đi tới. Đem ma vật thân cao mấy trượng, Xa xa vây đến. Ma hồn hai khối cực đại quý đầu chầm rãi chuyển động đánh giá tu sĩ nhân loại bốn phía một chút. Khóe miệng chợt hé ra, hiện ra sát khí nồng đậm. Một khuôn mặt khác mở ra, lộ ra vẻ mặt như cười như không trong mắt hiện lên ý châm trọc. Nó cũng không nói gì, bốn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bốn khẩu quang nhận đen nhánh thật lớn cùng hiện lên ở trong tay. Có chút run run, mỗi khẩu cử nhận cũng truyền ra âm thanh chói tay. Ngân lão vừa thấy một màn quen thuộc Hồi gì thường này, sắc mặt lập tức trở nên ngân diễm. Khoảnh khắc tại khe không gian nuốt vào hàn lập chỉ cảm thấy bốn phía ánh sáng làm mở mắt. Căn bản không thể nhìn thấy gì chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Đồng thời trong cơ thể pháp lực không còn, lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể cực kỳ khó chịu. Tin rằng bây giờ nếu không phải là bán giao bán nhân thân thể cường hãn, thì đã sớm chịu không được trực tiếp hôn mê. Nhưng lát sau Hàn Lập cảm thấy trong cơ thể linh lực vừa động trong nháy mắt sung mãn, pháp lực lại khôi phục. Hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ, trước tiên hồi phục quyền khống chế cơ thể làm cho thân hình từ từ rơi xuống. Ngay lúc đó xung quanh ánh sáng chợt lói lên rồi tiêu tán đi, hết thảy bốn phía đều hiện ra. Hàn lập liếc nhìn, thân hình, bút, một chút. Trong nháy mắt đã đổn hơn mười trượng. Nhưng ma hồn cũng lơ lượng trên không chung. Cơ hồ như kề bên hắn. Điều này không làm cho hàn lập giật mình, vội vàng tránh xa. Hàn lập cũng không có nhìn kỹ nơi này. Bởi vì không gian xung quanh chỉ có hơn mười trượng. Tất cả đồ vật nhìn cũng không bỏ sót thứ gì. Lúc này xung quanh cũng chẳng có ai, chỉ có hắn và ma hồn hai người, điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Cảm ứng một chút hắn phát hiện nơi đây linh khí nồng đậm kinh người. Quanh thân phản phất một ít cây cỏ linh dược. Hơn nữa còn có một tòa thạch đỉnh với nửa đoạn hành lang. Ngoài bốn bức tường cùng với trên cao một mảnh bụi mưa lất phất thì không còn gì khác. Nơi này giống như một tòa dược viên không được trọn vẹn. Hàn lập trong lòng kinh ngạc nhưng bây giờ đang đối đầu với kẻ địch cực mạnh. Khó giữ được cây mạng nhỏ tất nhiên không còn lòng dạ nào nghiên cứu các thứ này. Hắn lạnh lùng nhìn phía đối diện. Ma hồn cả người thanh quang lưu chuyển. Hai tay vung quyền. Trên người điện hồ màu vàng hiện lên. Đồng thời một viên hỏa cầu màu tím từ phía trên ráng xuống quay xung quanh đỉnh đầu. Tử la thiên hỏa, tại nơi hàn lập bị khe cắn nuốt cũng thông linh vội vã theo sát vào không gian này. Điều này làm cho hàn lập an tâm một ít. Phía đối diện ma hồn cũng đang dò xét nơi đây. Hai khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc nhưng không lâu trên mặt lại xuất hiện một tia cổ quái. Ha <cười> ha, không nghĩ tới nơi đây đúng là một tòa hải cốt không gian linh miếu viên. Xem như trong họa có phúc, ngược lại làm cho bổn ma tôn tránh được một kiếp. Ma hồn ngửa đầu cười điên cuồng sau đó nhỏ dần, hai khối đầu lâu đồng thời quay lại quý gì nhìn Hàn Lập. Hàn Lập hừ lạnh tay áo rung lên hơn 10 phi kiếm màu vàng từ trong bay ra hóa thành một kiếm ảnh che ở trước người. Lúc này hắn mới phát hiện. Thanh Trúc Phong Vân kiếm mà mình kết hợp canh tinh vào lại thiếu hai cái. Điều này làm cho hắn không khỏi giật mình.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 Không thể trông cậy vào kiếm trận cũng chỉ có thể dựa vào hàng linh phù cùng ít tà thần lôi. Ma hồn thấy bộ dáng của hàn lập như gặp đại địch liền cười lớn, mặt lộ vẻ dữ tợn. Ma khí ngập trời trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa nơi này. Không gian nơi đây ma khí cuồn cuộn Âm phong từng trận nổi lên. Hàn lập hít sâu một hơi. Đem ít tà thần lôi còn sót trong cơ thể xuất ra ngoài. Nhất thời kim quang trên người đột ngột xuất hiện Hơn trăm đảo kim hồ theo toàn thân bắn ra Trong trước mắt ngưng tụ thành vài con rồng kim sắc vây xung quanh hàn lập Ngửa đầu thị uy Còn có nhiều ít tà thần lôi như vậy Ma hồn lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó cười lạnh Hai tay vung lên Hai cổ ma phong trong tay áo tuôn ra cùng với ma khí phía trên đan vào nhau Trong nháy mắt hoa thành một đám xúc tu màu đen tràn ngập đầy trời Tuy nói ít tà thần lôi có thể khắc chế ma khí, nhưng nếu ma khí quá nhiều thì cũng không thể diệt hết. Hàn lập cùng ma hồn đều rõ điều này, cho nên vừa thấy tình hình này sắc mặt hàn lập có chút trầm xuống. Hơn nữa khó chịu nhất là tại không gian phong bế này không thể ý vào huyết đồn thuật mà bảo mệnh, xem như là vô dụng. Ma hồn quát một tiếng tất cả các xúc tu đồng loạt hướng phía hàn lập lao lên, giống như một con hắc mãng thấy mồi khí thế hung hãn hàn lập trong lòng xoay chuyển kim sắc điện dao quấn quanh người âm âm vang lên chuẩn bị lên còn về phần tử la thiên hỏa dưới thần thức hắn thúc dục liền hoa thành một bức tường lửa che trước người mắt thấy hàn lập muốn cùng ma hồn liều mạng giao thủ thì đột nhiên cả không gian không chút dấu hiệu tự nhiên run rẩy âm thanh ông ông nổi lên bầu trời đầy bụi chợt hiện lên bạch quang chói mắt rồi từ từ biến thành ngân bạc chi sắc mở ngoặt Màu trắng bạc đóng ngoạn. Hàn lập và ma hồn cùng thất kinh động tác trong tay cũng chậm lại một chút. Lúc này mây mù trên bầu trời nổi lên một trận mãnh liệt rồi hóa thành một một mảng ngân bạch sắc hoa quay cuồng không ngừng. Sau đó dưới ánh mắt của hàn lập. Âm. Một tiếng nổ chuyện đến. Một đảo ánh sáng bạc từ trong hỏa diễm bắn ra. Vừa lúc ngay chỗ của ma hồn.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 Pháp kỳ bảo vật cũng ở trong đó. Sau khi diệt ma hồn, ngân sắc hỏa diễm cũng thoái lui, một lần nữa khôi phục thành đám bụi. Khuôn mặt hàn lập lộ vẻ bất ngờ, trong lòng có vẻ khó tin. Ngân sắc hỏa diễm. Cấm chế này quá lợi hại, hình như không phải là của nhân giới. Cũng có chút ý tứ, ngay lúc hàn lập không biết làm sao thì trong đầu thanh âm của đại diễn thần quân truyền đến. Lời này có ý gì? Lai lịch của ngân sắc hỏa diễm là gì Hàn lập cuối cùng cũng phục hồi tinh thần trên mặt hiện vẻ mừng rỡ Đại địch như vậy mà không cần hắn đồng thủ Bị không gian cấm chế nơi này giết chết Tự nhiên cũng làm cho hắn vui mừng lẫn sợ hãi Hàn lập khoát tay đem kim hồ tử diễm cùng phi kiếm đều thu lại Không gian cấm chế nơi này quá lợi hại Có thể diệt sát cổ ma dễ dàng Rõ ràng không phải là pháp trận của nhân giới Mà ngân diễm kia sau khi diệt sát cổ ma cũng không mang theo tà khí. suy ra chỉ có linh giới tu sĩ mới có thần thông này. Xem ra lúc đầu thượng cổ tu sĩ đối đầu cùng cổ ma cũng có bóng dáng của linh giới tu sĩ nhúng tay vào. Đại diễn thần quân im lặng trong chốc lát mới thở dài nói. Ý của tiền bôi là không gian nơi này là của linh giới tu sĩ. Hàn lập nghe vậy cũng đồng dung. Chắc là không sai. Nơi này giống với linh miếu viên thời thượng cổ. Nghe nói lúc trước có tu sĩ đại thần thông có ít bảo vật có thể sáng tạo ra một không gian dược viên. Linh khí hơn xa nhân giới chuyên môn bồi dưỡng các loại linh dược. Tuy nhiên số lượng rất ít. Nhưng sau đó lại xảy ra biến cố tất cả linh miếu viên cũng đột nhiên biến mất. Về sau các tu sĩ cũng không tìm thấy được một tòa như vậy. Không nghĩ tới trong chuỗi ma cốc lại có một cái. Bất quá Linh Miễu Viên này cũng có biến cố. Bị phân liệt thành bộ dáng này. Nơi này hẳn cũng là một tiểu bộ phận trong đó. Đại diễn thần quân trầm rãi nói. Trong giọng nói tràn ngập vẻ đồng cảm. Linh Miễu Viên. Trước kia ván bối cũng có thấy qua trong các điển tịch nhưng tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới lại có tồn tại. Hàn lập trong miệng thì thảo nói. Ánh mắt lại nhìn xung quanh. Nhưng lát sau ánh mắt hắn dừng lại vào các pháp khí của ma hồn Trong lòng vừa động chỉ vào các đồ vật phiêu phù trên không Nhất thời vài món đồ vật hóa thành linh quang bay vào trong tay Vội vã liếc nhìn một cái Hàn lập những mày trên mặt lộ vẻ tiếc núi Mấy bảo vệ này đầu tiên thì bị ma khí ô nhiễm Sau đó lại bị ngân sắc hỏa diễm thiêu luyện uy lực đã giảm đi bảy tám phần Sau này có luyện chế lại thì quy lực cũng không phát huy được bao nhiêu. Xem như đã thành phế vật. Hàn lập lắc đầu đem vài món đồ vật tùy ý thu vào túi trừ vật. Sau đó huyết quang chợt hiện giải trừ hàng linh thuật. Một đạo huyết sắc phù lục trong cơ thể bay ra. Một tay bắt lấy quan sát kỹ lưỡng. Xem ra nhiều lắm cũng có thể dùng lại hàng linh phù này thêm một lần.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 Thân thể yêu hổ ngươi tu vi rất thấp, gọi ngươi ra thì được gì? Bất quá ngươi tinh thông đổn thuật cùng ta dò xét xem thử nơi đây có cơ quan cấm chế ẩm nặng không? Hàn lập thản nhiên nói. Tuân mệnh, ngân nguyệt lập tức gật đầu thân hình ngân quang chợt ló độn xuống đất biến mất tại chỗ. Hàn lập trực tiếp ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại đem thần thức chậm rãi thả ra bắt đầu kiểm tra mỗi tất không gian này. Xem có thể tìm được cái gì bí ẩn hay đường ra không?" Thần sắc Hàn Lập ban đầu bình tĩnh vô cùng, nhưng tựa hồ không có thu hoạch gì. Có vẻ có chút lo, ưu nhưng một lát mí mắt chớp động nét mặt lộ ra một tia cổ quái. Hai mắt mở ra. Hắn đứng dậy, hướng tới một góc hồi không gian 853 vẻ hưng phấn dáng vân đan và tuyết phách hoàn. "Ồ, đây hình như là huyện mộng quả." Đã biến thành màu tím sẩm. Ít nhất cũng có vài vạn năm dược tính mới có loại màu sắc này Đại diễn thân quân giật mình nói vọng ra Vị trí của dược viên tàn hải này không biết bao nhiêu vạn năm không ai tới Nếu dược tính không đến hơn ngàn năm ta mới cảm giác được kỳ quái đấy Cưỡng chế sự kích động trong lòng Hàn lập bảo trì sự tỉnh táo nói Không có lập tức đồng tay đồng chân hái cái gì Mà lặng lặng quan sát hơn nửa ngày Mới xoay người ly khai Hướng đến một góc khác mà đi Long Vân Thảo Phong Linh Hoa Thì Thảo gọi tên mấy Linh Dược chân quý gì thường hoạt đã tuyệt diệt bên ngoài Linh tính của mấy cây Linh Thảo này Không chỗ nào là không phải hơn vạn năm Hai con mắt của Hàn Lập phát sáng cả lên Không thể tưởng tượng được Ngươi lại quen thuộc Linh Dược như thế Ngươi nói ra vài cách tên có vài loại ta cũng không rõ ràng lắm dược tính của chúng đại diễn thần quân có chút không nhịn được kinh ngạc nói tiền bối dếu cật vẫn bối trăng linh dược nơi này tại hạ cũng không chắc có thể nhận ra ba phần linh thảo còn lại còn cần tiền bối chỉ điểm một chút hàn lập nâng tay nhìn sang hướng dược thảo khác cười nói hừ lão phu tuy có xính sáng đến luyện đan thuật Nhưng đến giờ vẫn chưa nghiên cứu cái gì cũng chỉ có thể nhận ra vài loại. Bên kia chính là. Đại diễn thần quân có lẽ cảm thấy đây là việc nhỏ. Không có làm khó dễ hàn lập cái gì. Lại dễ dàng chỉ ra tên cùng vài loại linh dược hắn nhận ra. Hàn lập vừa nhìn vừa gật đầu bàn tay vừa lộn. Một khối ngọc sản màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn không trần trừ đem thần thức đắm chìm trong đó, đứng tại chỗ không nhúc nhích tựa hồ đang tìm cái gì đó. Đại diễn thần quân thức thời không có lên tiếng quấy giày Hàn Lập, một chữ cũng không phát ra. Độ thời gian ăn một bữa cơm, Hàn Lập đem thần thức từ ngọc giản thu hồi, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Ngọc giản này chính là khối nữ tử họ tống của Lạc Vân Tông đưa cho Hàn Lập ngày trước. Bên trong ghi lại không ít thượng cổ linh dược cùng phương thuốc. Hắn dựa toàn bộ vào vật này mới có thể phân biệt được nhiều linh thảo linh một trong dược viên này Nhưng vừa rồi hàn lập nhìn kỹ một lần Mấy cái thượng cổ đan phương bên trong có một loại có thể lập tức phối chế tài liệu để luyện chế Trong đó một bộ phận tài liệu này là mấy thượng cổ linh thảo mới nhận biết này Một phần tài liệu còn lại là tiền chuộc đồng đăng cổ bảo lúc hắn ở cuộc chiến biên giới Hai phần hợp lại Nguyên liệu mới miễn cứng có cửa luyện loại có tên là giáng vân đan Theo chỉ dẫn của Phương Thuốc Loại thượng cổ linh đan này cho dù ở thời man hoang Cũng là một loại đan dược tinh tiến tu vi khó mà gặp Đối với hàn lập tu vi mới nguyên anh sơ kỳ mà nói Dược tính thậm chí có một chút lãng phí cũng vô cùng bá đạo Cảnh giới tốt nhất để phục dụng nên là tiên vào nguyên anh trung kỳ càng thêm thích hợp Nguyên anh sơ kỳ phục dụng dáng vân đan chẳng những lãng phí một bộ phận dược tính, còn phải thừa nhận sự thống khổ mãnh liệt do sự bành trướng, thậm chí là xé sách của kinh mạch. Ngoại trừ dáng vân đan còn có một loại linh đan tên là tuyết phách hoàn cũng có hy vọng lớn có thể luyện thành. Bởi vì chủng đan dược này nguyên tài liệu chủ yếu có thể thu thập bên trong dược viên, còn những loại tài liệu khiếm khuyết tuy chân quý khó tìm nhưng ở ngoài giới có thể tìm được. Tuyết phách hoàn tuy không phải là một loại đan dược tăng tiến tu vi Nhưng là một loại linh dược phụ trợ làm cho tu sĩ tu luyện công pháp băng hàn tiến thêm một tầng Hiệu quả do linh đan mang lại Trên đan phương chỉ đơn giản nói một câu Cũng không có nói tường tận Tỉ mỉ Bất quá dùng nhiều nguyên liệu chân quý như vậy mới có thể luyện thành đan dược Chắc chắn là không bình thường Về phần linh dược còn thừa bên trong dược viên Không cách nào thu thập để tạo thượng cổ đan dược nào nữa, chỉ có thể thu thập trước để sau này sử dụng. Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển, liền đem mấy linh dược sử dụng được ra chỉnh lý lại. Cho dù bình thường bình tĩnh thì lúc này cũng không thể kìm hãm được sự kích động. Hắn tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ cũng đã mấy năm. Mặc dù nói là vẫn bị bận rộn vây quanh, không có cơ hội chân chính bế quan tiến hành tu luyện pháp lực thời gian dài. Nhưng thực không phải bởi vì trong tay không có đan dược thích hợp để xúc tiến tu vi tăng trưởng. Cho nên theo bản năng mới hoạt não tứ phía tìm cơ duyên cho mình. Hiện tại một phen vất vả này xem ra thật không uổng phí. Cơ duyên của mình thực sự đã đến. Nếu dược lực của sáng vân đan này thần kỳ như trong đan phương nói. Với lượng lớn linh dược nơi đây có thể đưa tu vi của hắn thúc tiến đến sơ kỳ đỉnh cấp. Sau đó có thể thử đột phá chướng ngại. Tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Càng huống chi đem một ít linh dược hái đem về chồng còn có thể tiếp tục dùng lục dịch tiến hành thúc dục. Từ nay về sau dáng vân đan có thể cuồn cuộn không ngừng. Về phần băng phách hoàn cũng có chỗ hữu dụng. Dù sao kiểm lam băng diễm cùng tử la thiên hỏa đều là những thần thông lạnh vô cùng. Vừa lúc dùng đan dược này để xúc tiến quy lực của nó. Hàn lập hoàn tất kế hoạch trong lòng thở dài một hơi trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nếu hết thảy đúng như kế hoạch của hắn, vậy lần này hắn xông vào chuỗi ma cốc cũng không có mạo hiểm vô ích. Các loại bảo vật cùng khôi lôi bị phá hủy so sánh với việc này cũng có vẻ không quan trọng. Điều duy nhất làm hắn lo lắng chính là hai cây phi kiếm đã được trộn lẫn canh tinh. Bất quá! Hai cây thanh trúc phong vân kiếm đều là bổn mạng pháp bảo của hắn. Khi chủ nhân chưa chết, cũng không sợ bị ai cướp đi. Tệ nhất thì sau khi thoát ra khỏi đây tốn hao chút tâm tư đi tìm lại thanh phi kiếm nên không là vấn đề khó khăn. Hàn lập không hề biết rằng phi kiếm đã rơi vào tay một con cổ ma khác tự nhiên tự định lượng như vậy là đương nhiên. Hàn lập không suy nghĩ nhiều nữa. Nhắm tay hướng túi chứ vật vỗ. Hơn 10 cái hộp ngọc to nhỏ khác nhau trong miệng túi thi nhau bắn ra. Từng cách lơ lửng trước người. Hàn lập lúc này khom người một cái bắt đầu cẩn thận di thực từng gốc linh thảo. Mỗi gốc linh thảo chuyển vào một cái hộp ngọc xong. Hắn cũng không vội vã động đến các linh dược khác. Mà vừa mang hộp ngọc đến phiến linh dược khác. Mặc kệ linh dược nhận thức được hay là lạ lắm. Tất cả Hàn lập đều không có ý định bỏ qua. Di thực hết gốc này đến gốc khác.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 Vừa rời chỗ trồng lập tức cành lá khô héo Mất đi dược tính Loại linh thảo cuối cùng càng thêm thái quá Mới đụng vào bùn đất cách một bước Linh dược kia liền giống như bị kinh động bức bách Trong nháy mắt tan thành nước biến mất Hóa thành một bãi chất lòng ngay tại chỗ Trong lòng hàn lập cực kỳ ảo não Không thể nói linh dược thế gian này không thể di thực cũng không nhiều gì Thế mà một góc dược viên nhỏ như vậy liền xuất hiện ba loại. Để cho hàn lập buồn bực chính là một loại linh thảo trong đó là một trong những nguyên liệu chủ yếu dùng để luyện chế sáng vân đan. Đây chính là một tin tức không ổn đến cực độ. Mấy hỏa hồng tiểu thảo màu đỏ đậm, sau khi đi quanh vài vòng, hàn lập sắc mặt âm trầm như nước. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Sau khi trần chờ một chút, thân thủ hướng trong áo lục lọi một trận Lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng gỗ màu xanh biếc. Nhìn kỹ thì chính là tiểu bình trí bảo thần bí của Hàn Lập. Dưới tình huống bình thường đều bị Hàn Lập dùng bí thuật giấu trong người. Trừ khi là hắn chết, nếu không tuyệt đối không có cách nào bị người khác phát hiện cướp đi. Đây là cái gì? Đại diễn thần quân tò mò hỏi. Không có gì là một món pháp khí thôi. Hàn Lập tùy ý nói một câu.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 Phải biết rằng bây giờ không có người nào cùng hắn hợp lực đánh thêm một lần nữa. Mà mới vừa rồi hắn đã dùng thần thức giò xếp bốn không gian chi bích. Cũng không có chỗ nào bất ổn hay có cái gì bất thường. Tất cả đều toát lên một vẻ vô cùng an toàn. Mà bầu trời cùng mặt đất thần thức giò xếp vào liền bị một cái gì đó bắn ngược lại. Xem ra có cấm chế ở hai nơi này. Ngân Nguyệt đã sử dụng thổ độn thuật đi vào trong đất tinh tế xem xét. Địa phương duy nhất hắn muốn dò tìm đến tận cùng chính là khối Vân Vũ Minh Mông bên trên. Nhưng ma hồn nọ mới bị cấm chế đáng sợ này đánh chết ngay trước mắt. Hàn Lập tự nhiên cũng không nguyện dễ dàng xúc động cấm chế này, mang đến cho mình một cách đại phiền toái, đang cúi đầu trầm tư. Trên mặt đất trước người ngân quang chớp động, Thân ảnh của Ngân Nguyệt hiện lên cũng vội vàng cấp cho Hàn Lập một sự tôn kính. Chủ nhân. Tiểu tỳ đã tra hết thảy bên dưới. Phía dưới còn một cái cấm chế nhưng đã không được đầy đủ. Tiểu tỳ theo lỗ hồng xâm nhập vào. Lần tìm các nơi cũng không có phát hiện điều gì gì thường. Chỉ sợ làm chủ nhân thất vọng rồi. Ngân Nguyệt có chút áy náy nói. Không có gì. Dưới đất nguyên bổn không thể có cái sơ hở gì được. Hàn Lập thần sắc không đổi, gật đầu một cái trầm rãi nói, ngẩng lên nhìn bầu trời. Chủ nhân định dò xét không trung à? Ngân Nguyệt vừa thấy cử động này của Hàn Lập, nhưng lại bắt đầu lo lắng, hừm, bốn phía cùng mặt đất đều không có sơ hở gì, cũng chỉ có thể mạo hiểm nhìn bên trên một chút. Nếu ngân sắc hỏa diễm có thể diệt sát cổ ma, Tấm chế này mặc dù lợi hại nhưng với nhân loại tu sĩ hẳn là vô hại mới đúng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu không chẳng lẽ chúng ta thực sự phải bị nhốt ở chỗ này cả đời sao? Hàn lập gì thường quyết đoán. Sau đó trên người thanh quán trước đồng bốn liền hướng không trẻ lưu. Không gian nơi này cũng không tính là quá cao. Hàn lập thoáng cách đã đến gần đỉnh. Nhìn lên đám xương mù trên đỉnh đầu. Hắn vận chuyển linh lực lưu động toàn thân Hai mắt lam mang lóe ra Dừng lại trên đồn quang Dưới thanh minh linh nhãn tầng mây trên không trung hiện màu xanh nhạt Nhưng mấy cái tầng mây này Mặt sau có một tầng ngân xa bàng bạc Lơ lượng trên cao không nhúc nhích Chẳng lẽ đây là cấm chế do linh giới tu sĩ bố trí Hàn lập trong lòng vừa động Tay vừa nhấc Năm ngón tay hé ra Một viên quang cầu màu xanh hiện trong bàn tay Sau một khắc quang cầu bắn ra, vô thanh vô tức tiến vào trong tầng mây. Một lát sau, Hàn Lập nhìn thấy rõ ràng. Quang cầu không chút vân đề xuyên qua cấm chế màu bạc. Bay ra sau hơn 10 trượng. Phản phất đụng vào cái gì đó. Tự động nổ tung. Hàn Lập thần sắc buông lỏng. Lúc này vẫn khởi lam quang trên người. Cả người hóa thành một đảo cầu rồng Trực tiếp bay vào trong tầng mây. Dù lúc trước dò xét thử một lần, Hàn Lập khi xuyên qua cấm chế, tâm vẫn lo lắng đề phòng. Cũng may Bình Yên vô sự thông qua cũng không có phát động cấm chế này. Xem ra cấm chế trong tàn tích của Linh Miễu Viên thật sự chỉ nhắm vào cổ ma mà bố trí. Không biết những phần bị tách ra của Linh Miễu Viên có liên quan đến cổ ma hay không. Hàn Lập không biết vì sao trong đầu lại có loại ý niệm cổ quái này. Sau khi qua cấm chế một lần, Hàn Lập tự nhiên yên tâm xuống dưới, đem thần thức cùng Minh Thanh Linh nhán toàn bộ triển khai, kiểm tra từng tác một trên vách ngăn không gian. Khu vực hơn 10 trưởng chỉ chốc lát đã kiểm tra xong một lần cũng không có phát hiện gì thường gì. Hàn Lập tự vui mừng lẫn sợ hãi vì tìm được Linh Dược hoàn toàn tỉnh táo trở lại, biết phiền toái của mình chỉ sợ còn lớn hơn trước hắn cúi đầu nhìn xuống cấm chế màu bạc như tấm lụa lấp lòi sáng lên có chút đáng chú ý nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn không có đi nghiên cứu cái gì cái ngân sắc hỏa diễm thật là lợi hại hắn muốn xem thử nhưng không muốn vô cớ chạm vào cái cấm chế này khiến chính mình rước lấy hỏa sát thân hàn lập trên không trung sau khi kiểm tra thêm hai lần thở dài một hơi Cuối cùng vẻ mặt thất vọng từ không trung hạ xuống mặt đất. chủ nhân. Không có phát hiện ra cái gì. Xem ra nơi này thực hoàn toàn bị phong bế. Không có lỗ hổng nào để lợi dụng. Hàn lập mặt không chút thay đổi nói. Thế này không phải nghĩa là chúng ta có thể vĩnh viên bị nhốt nơi đây sao? Có thể có thần thông phá không mở ra một không gian thế này. Phải là tu sĩ hóa thần kỳ mới làm được. Ngân Nguyệt bắt đầu có chút bất an. Hàn Lập nghe nói thế, không có phản bác gì. Nhưng chân mày nhăn sâu thêm ba phần. Đột nhiên ánh mắt chớp động vài cái, sau đó hắn hướng tới một bức tường trong không gian đi đến. Ngân Nguyệt sau khi thất thần một chút, sau đó đi theo sát ngay sau. Đi đến khi cách bức tường không gian mấy trượng. Hàn Lập cũng không nói không rằng. Hai ốm tay áo rung lên một chút. Nhất thời sau đó một trận kim quang.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 Tiếp theo lại há mồm, một luồng tử sắc hỏa diễm từ miệng nhẹ nhàng bay ra, cũng đánh lên thân kiếm. Nhất thời trên cử kiếm tử diễm kim quang đan vào nhau lóe ra. Âm thanh sét đánh liên tiếp không ngừng thanh thế đại tăng. Hàn lập trong miệng quát khẽ một tiếng. Cử kiếm ở tầng trời sau khi xoay gấp khúc một cái, hóa thành một đảo kim tử sắc hình cầu vồng. Nhắm ngay bức tường không gian trước mặt hung hăng chém tới. Một tiếng nổ truyền ra. Phía trước bột phát ánh sáng chói mắt cả không gian bị chấn lung lay, vang lên tiếng ông ông. Hàn lập vội vàng hai tay bắt quyết. Vụ. Một tiếng. Một đảo cầu vồng bay vụt về. Hào quang kinh người chợt tắt. Sau đó trở thành cử kiếm như cũ. Mà quang mang trước mắt sau khi dần tan, hàn lập ngưng thân liếc mắt nhìn kỹ, nhếu hai mắt lại. Ngân nguyệt phía sau đồng thời cũng thấy rõ. Chỉ thấy chỗ vách tường phía trước của không gian bị cự kiếm chém. Một chút nước vỡ cũng không có. Chỉ vặn vẹo chốc lát rồi bình yên vô sự. Khuôn mặt nàng hiện lên một tia ghể quải. Mà hàn lập ánh mắt chớp đồng không ngừng chẳng biết đang xem xét cái gì. Hắt hắt. Tiểu tử, ngươi nghĩ đánh vỡ không gian này quả thực là việc nằm mơ giữa ban ngày. Đại diễn thần quân thấy hàn lập một kích không hiệu quả không khỏi lười biếng nói. Ồ. Xem ra tiền bối biết làm sao để ra ngoài Còn phải xin tiền bối chỉ giáo một phần Hàn lập nghe vậy không có tức giận Trái lại trong lòng vui vẻ mở miệng hỏi Muốn từ đây đi ra ngoài Trước tiên phải suy nghĩ cẩn thận chính mình tiến vào đây thế nào Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi cùng cổ ma toàn lực đánh một phát Có thể tùy tiện mở ra một khe hở không gian Tiến vào một không gian khác sao Đại diễn thần quân cười lạnh nói Tiện bối ý nói là Hàn lập sắc mặt thoáng động trần trừ hỏi một câu Rất đơn giản Không gian tàn hài này Nguyên bản trải qua một phen kinh biến mới miễn cưỡng được bảo lưu lại Trải qua nhiều năm như vậy Từ lâu đã bên bờ của sự hủy diệt Vừa rồi ngươi cũng thấy Vách tường bị ngươi đánh một nhát đát lay động không ngừng Mà theo cổ thư ghi lại vách tường của không gian có màu vàng xám ảm đạm chính là điềm báo trước sự bất ổn của toàn bộ không gian này quá nửa là đòn đánh của bọn ngươi tại nhân giới đã may mắn kích chúng điểm yếu của không gian này lúc này mới phá vỡ không gian đến nơi đây đại diễn thần quân dị thường bình tĩnh phân tích điểm yếu nhất ta cùng ngân nguyệt cũng đã tìm kiếm qua mỗi một chỗ trên vách tường cũng không có phát hiện chỗ nào dị thường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 Các ngươi hào hào tìm kiếm lại một chút. Hẳn là không khó phát hiện. Đại diễn thần quân trong lời nói mang theo một tia châm biếm. Nhưng đã chỉ ra những điểm trong yếu của vấn đề. Bất kỳ điểm gì trong không gian. hàn lập vừa nghe lời này nhất thời giật mình đứng lên. Hắn dù sao tu vi còn thấp. Đối với lý giải về tri thức không gian. Tự nhiên không có khả năng cùng lão quái vật sống ngàn năm đại diễn thần quân đánh đồng. Nhưng qua một lần nhắc nhở của đối phương, cũng lập tức hiểu rõ. Lúc này Hàn Lập nhắm hai mắt lại, đem thần thức cường đại phóng suốt, bắt đầu tìm kiếm từng chút một trong toàn bộ không gian. Thời gian trì hoãn cũng không dài, chỉ chừng thời gian uống một chén trà, liền tìm thấy cái muốn tìm. Hàn Lập cũng không đứng dậy, thân hình linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng bay tới giữa một bức tường. Hảo Quang sau khi thu liễm Thân hình hàn lập lộ ra. Hắn lập tức nhìn chăm chăm vào một điểm trên cao. chừng năm sáu trượng. Hai tay chắp sau lưng. Trong mắt lam mang chớp động. Nơi này thoạt nhìn hoàn toàn trống sống. Nhưng trong mắt hàn lập lại mơ hồ có một lam sắc quang diễm nhàn nhạt tồn tại ở đó. Chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Hình dáng mơ hồ. ảm đảm. Dùng thần thức cẩn thận cảm ứng.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 Lại cùng một kích của ma hồn mới chảm mở được không gian liệt phùng này. Với ngươi hiện tại cảm giác có khả năng đồng dạng làm được chuyện đó sao? Biện pháp duy nhất của ngươi bây giờ là nhanh chóng đem tu vi tiến cấp đến nguyên anh trung kỳ, Sau đó lại dùng cách phủ kia cùng với huyết ma kiếm. Như vậy còn có vài phần có khả năng khai mở vách tường. Đại diễn thần quân không khách khí nói. Tiến cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cái này cũng không phải chuyện nhất thời. Cho dù nơi đây linh khí nồng đậm gì thường, lại có linh đan phù trợ. Tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ cũng muốn hai ba mươi năm khổ công mới có khả năng. Hàn lập trong lòng dùng mình, giật mình nói. Trong hai ba mươi năm, không gian này cũng sẽ không sụp đổ. Ngươi sợ cái gì? Nếu là ngoại giới tu luyện, lấy tư chất của ngươi, không có trăm năm thời gian. Đến ý niệm tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ cũng đừng mơ tới. Đại diễn thần quân hừ một tiếng. Tựa hồ đối với lòng tham của Hàn Lập có chút bất mãn. Hàn Lập trên mặt thần sắc âm u bất định hẳn lên. Đan dược nơi này của hắn tự nhiên chính là Giáng Vân Đan. Có đan dược này tương trợ hắn mới nắm chắc trong 30 năm tu luyện đến Nguyên Anh Sơ Kỳ Đại Viên Mãn. Sau đó mới có thể đánh sâu vào bình cảnh. Đan dược này một phần chủ yếu vì nguyên liệu không cách nào trồng được Cũng đại biểu hắn nguyên bổn nhất định phải ở nơi này đem đan dược luyện chế xong mới được Mà bây giờ rời không gian mình khổ tu hơn chục năm Hàn lập thấy cũng không có cái gì tốt để mâu thuẫn Mà nơi này mật độ linh khí lại dày Thậm chí so với đồng phủ hắn bày ra linh nhãn chi vật còn mạnh hơn mấy phần Cái này tự nhiên là một cơ duyên khó có được điều duy nhất khiến hàn lập lo lắng chính là nam cung uyển đang bị phong hồ chú vây khốn, hắn phải nhanh chóng trở về dùng yêu đan của hỏa thiểm thú giải trừ độc chú cho gia nhân. bất quá nam cung uyển lưu lại ngọc giản có nói qua, nàng dùng bí thuật đại khái có thể đem thời gian độc chú phát tác trì hoãn hơn trăm năm, chậm chế hai ba mươi năm hẳn là không có vấn đề gì. hàn lập tinh tế tự đánh giá nửa ngày. Tự tìm kết luận phải bị nhốt một thời gian dài trong không gian này Không khỏi cười khổ một tiếng Vẻ mặt bất đắc dĩ Ngân Nguyệt, ngươi trước tiên đem những linh dược này hái xuống Chúng ta ngay hôm nay bắt đầu luyện chế linh đan Hàn Lập mở miệng không trần chờ nói Ngân Nguyệt ở một bên Tự nhiên cũng nghe được Hàn Lập cùng đại diễn thần quân nói chuyện với nhau Nghe thấy có biện pháp rời nơi này liền cảm thấy thoải mái hơn cách loại tư vị bị nhốt một chỗ, nàng không bao giờ muốn nếm thử lần nữa. Vì vậy lúc này nàng thản nhiên cười. Miệng đáp ứng một tiếng. Lập tức từ trong tay hàn lập tiếp nhận một đống chai lò. Thân hình nhẹ nhàng bay sang một bên. Bắt đầu xử lý những linh thảo linh một này. Hàn lập giữa bức tường không khách khí khoanh chân ngồi xuống. Lần nữa đem khối ngọc sản ghi chép mấy phương thuốc cổ ra. Cẩn thận nghiên cứu phương pháp luyện chế sáng vân đan Nơi này linh thảo có hạn hàn lập tự Hồi nhiên không dám đối với luyện, luyện chế đan lần này thoát thân cầu Chứ châu thuộc về đông dụ quốc ở thiên nam nằm kề xương châu có chuỗi ma ốc và là một châu rất nhỏ và bình thường Trong xương châu này đầy rừng rậm cùng vô biên sơn lính hoàn toàn trái ngược với chữ châu khắp nơi đều là đất vàng núi hoang Phi hữu lắm mới thấy có cây cối và sông suối Cho nên người tu tiên cư ngụ tại đây đã ít lại càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứ châu này với vài giải linh mạch thấp kém mà cũng tiêu diêu tự tại. Không có người nào tranh đoạt với bọn họ. Phía tây nam trừ châu có một chỗ gọi là Linh Lân Sơn lính là một trong những nơi có vài khối linh mạch. Linh Lân Sơn này diện tích cũng không quá nhỏ, chừng hơn trăm dặm nhưng linh mạch lại chỉ dài hơn 10 dặm mà thôi. Ở đây chỉ có Linh Lân Sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phủ cận là nơi có thể được các tu sĩ miễn cưỡng chọn làm nơi đả tòa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vậy lại đồng thời có tới ba gia tộc tu tiên. Một lớn hai nhỏ cùng ở đó. Phân biệt mỗi gia tộc chiếm cứ một tòa Sơn Phong. Ba tộc Hoàng. Lý. Vương bị ép ở tại Chứ Châu là vùng đất linh khí đơn bạc như thế này thì đương nhiên đều là một số tiểu gia tộc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 Ba nhà tình hình như thế mà còn có thể bình yên vô sự sống chung với nhau thì bình thường giao tình tự nhiên cũng không tồi. Thậm chí gần trăm năm nay để tử ba nhà không thiếu trường hợp thông hôn kết thành thân ra. Nếu truy cứu căn nguyên thì do linh lân sơn này mặc dù phàm chất linh mạch thật sự là không có gì đặc biệt nhưng trên đỉnh chủ phong lại có một dòng linh tuyển vô danh kỳ dị. Linh tuyền này mặc dù không phải là linh nhãn chi tuyển thế gian hiếm thấy như linh nhãn chi vật nhưng cũng là một loại linh vật có hiệu dùng thần kỳ. Dùng nước linh tuyền này hòa với một ít linh dược rồi tẩm vào linh trà cho đám để tử luyện khí kỳ 5-6 tầng uống thì cũng có tác dụng tẩy tủy dịch kinh nhất định và đối với việc tu luyện này có lời lớn.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 Chính linh tuyển này đã khiến cho ba nhà không thể không ràng buộc gắn bó với nhau cùng thủ hộ và sử dụng linh vật này. Cách 10 năm lại mở linh tuyển ra một lần lấy nước cấp cho đám đệ tử trẻ tuổi trong nhà dùng để tẩy tuổi dịch kinh. Mà một ngày này trên đỉnh linh lân sơn chủ phong ba nhà đang cử hành nghi thức đầy thanh thế mở ra linh tuyển. Đứng trước một vách núi màu đen cao hơn trăm trưởng đang có mười mấy tên đệ tử ba nhà sắp xếp thành hàng.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 Dưới sự thống lính của ba lão già Hơn mười tên tu sĩ trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ chợt cao lên Và thêm rồn dập đồng thời ba cây pháp kỳ trong tay ba người bạch quang dần dần sáng rực lên Một lát sau Ba gã lão già cơ hồ đồng thời dơ quả đấm lên và đánh ra một đảo pháp quyết hóa thành một mảnh ánh sáng mờ cuốn đi Phù triển trên thạch bích sau khi bị pháp quyết hóa thành ánh sáng mờ kích vào khẽ run lên một trận rồi đều rơi xuống Lúc này phía sau có vài tên để tử trợ thủ tay cầm hộp ngọc đứng chuẩn bị đợi lệnh từ lâu vội vàng sông lên phía trước. Đem linh phủ này nhất nhất nhặt lên. Cẩn thận đem thu vào trong hộp rồi lập tức lui xuống. Loại cấm chế phủ triện này đối với tiểu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảo vật khó tìm nên hết sức cẩn thận. Không còn có phủ triện cấm chế phía trên thạch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắng đồng thời nhẹ nhàng rung động. Nhất thời.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 Đám đệ tử tuổi trẻ ba gia tộc đứng sau cùng trợn hai mắt vội vàng nhìn chầm chầm vào lỗ hồng đánh giá tình hình không ngừng. Phải biết rằng linh tuyển này được ba gia tộc coi là vật trí bảo. Đám đệ tử bình thường rất có thể cả đời cũng chỉ có lúc này đây mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy linh tuyển nên tự nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng thật ra hình dáng thật sự của linh tuyển này thì ngay cả đứa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thể nói ra rõ ràng. Linh tuyển này được xây bao quanh bằng bạch ngọc trắng nón dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lỗ hổng rộng hơn mười trượng. Thoáng nhìn trong ao chỉ có non nửa là thứ nước suối trong suốt cực kỳ tinh khiết và phản phất như không nhiễm một bụi trần. Càng khiến cho người ta cảm thấy bất phàm chính là từ trong ngọc trì này lại mơ hồ tản mát ra một loại hương thơm ngát nói không nên lời. Làm cho người ta sau khi ngửi thì cảm thấy toàn thân thư thái.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 Không chỉ đám đệ tử Hoàng thị gia tộc kính sợ hắn mà ngay cả đám đệ tử hai nhà vương. Lý cũng đồng dạng đối với hắn cung kính gì thường. Ha ha! uy danh của Hoàng huyên thật có tác dụng. Có thể khiến cho đám tiểu tử kia đàng hoàng nghe lời. Một lão già khác mặt áo màu xám nhìn thấy màn này thì hai mắt híp lại cười hì hì nói. Điều đó là đương nhiên. Hoàng huyên bây giờ tu vi đã đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Nói không chừng còn có thể tiến thêm một tầng. Bước chân vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Một lão già mặt thanh bào khác cũng hâm mộ gì thường nói. Hai vị hiện để nói dẫn rồi. Vi Huyên cũng đã từng này tuổi rồi. Nếu có cơ hội tiến thêm một tầng nữa thì cũng chỉ có thể lưu lại cho đám ván bối đi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà để cho đám tiểu tử kia dùng thôi. Bây giờ nước suối trong ngọc trì tựa hồ so với năm vừa rồi cũng không ít hơn là mấy. Đây chính là một chuyện tốt. Hoàng Nguyên Minh sau khi cười hắc hắc thì khách khí khiêm tốn nói. Hai gã lão già khác tự nhiên là trúc cơ kỳ trưởng lão của hai gia tộc kia. Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằng. Miễn cứng cũng mới chỉ có thể bồi dưỡng ra được một gã trúc cơ kỳ tu sĩ chống giữ cuộc diện. Hoàng Nguyên Minh cùng hai người này cũng đã có giao tình nhiều năm cho nên những ngôn tử mới vừa rồi hoàn toàn thoải mái không cần giữ ý. Hai lão già này cũng vi nhiên cười không nhắc lại việc này nữa rồi bắt đầu quay đầu phân phó đám để tử bí truyền nhà mình bắt đầu tiến lên pha chế linh trà. Lúc này mỗi một gia tộc đều có hai gã đệ tử, ừ, tiếng nhận mệnh tiến đến đi thẳng đến Ngọc Trì nhưng ngay lúc chúng nhân đang dương mắt nhìn và đám đệ tử này chưa kịp đi tới bên cạnh Ngọc Trì thì đột nhiên một màn kinh người ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy phía trên Ngọc Trì khoảng 3-4 trượng đột nhiên vang lên một tiếng sâm trầm thấp cùng ngũ sắc hà quang chợt ẩm chợt hiện lên vài cái thì một cái quang cầu màu đen bổng từ hư không hiện ra. Tiếp theo trong cái quang cầu màu đen này phát ra thanh âm sẹp xẹp, quái gì tiếp đó nó bắt đầu vặn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầm một trường Theo sau có thanh âm, phụt phụt, vang lên Trước ánh mắt ngốc trẻ của chúng tu sĩ Một cái nhân ảnh bị một mảnh ngũ sắc thải hà ném ra vừa lúc rơi vào trong ngọc trì Sau đó cái khe hở không gian này chợt cuồng hiện lên vài cách và biến mất vô tung vô ảnh Nhân ảnh này sau khi rơi vào Ngọc Trì thì miệng khẽ ồ. Một tiếng, thân hình thoáng một cách đã đứng thẳng dậy. Ánh mắt nhìn chú tu sĩ đứng trước Ngọc Trì liếc một cái. Nét mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Hoàng Nguyên Minh cầm đầu tu sĩ ba nhà sớm đã bị làm kinh hãi không nói nên lời. Nhân ảnh kia là một nam tử tuổi còn trẻ, mặc áo bào màu xanh hắn vừa hiện thân đã thấy nhiều tu sĩ như vậy thì cũng cảm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấu hổ nhưng sau đó thần sắc lại như thường trên người thanh quang chợt lói lên rồi nho sam đang bị ướt sũng trong nháy mắt đã bốc hơi và trở nên khô ráo gì thường nơi này là phương nào có phải là đông du quốc không nam tử tử trong ngọc chỉ đi ra sau đó xoay chuyển ánh mắt Rất dễ dàng tìm thấy tu sĩ cao thâm nhất ở đây là Hoàng Nguyên Minh lạnh nhạt hỏi. Trong giọng nói tràn ngập khẩu khí không thể từ chối. Nơi này là chữ châu thuộc Đông Dụ Quốc. Không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì có thể cho vãn bối biết tục danh. Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thần thức đảo qua Nam Tử trước mắt thì kết quả là trong lòng đại chấn vì căn bản không có cách nào nhìn ra sâu cạn của đối phương. Điều này cho thấy đối phương tối thiểu cũng là kết đan kỳ tu sĩ. Mà tình huống đối phương xuất hiện vừa rồi lại thật sự cực kỳ quý gì nên hắn tự nhiên là không dám có chút chậm trễ. Sau khi cung kính thi lễ thì cẩn thận gì thường trả lời. Hai gã lão già còn lại đồng dạng cảm ứng được tu vi của hàn lập thâm bất khả chắc thì trong lòng hoảng sợ đồng dạng cung kính thi lễ vẻ mặt cười bồi. Chứ châu, gã nam tử tuổi trẻ này mắt khẽ hấp háy. Trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng trong miệng lại thì thảo một câu. Vẻ mặt hiện ra một tia trầm ngâm. Người này tự nhiên đúng là hàn lập vừa mới từ tàn tích linh miễu viên chạy thoát ra. Lúc này đã cách lúc khởi đầu trận đại chiến trong chuỗi ma cốc hơn hai mươi bảy.